trễ cả hai dâu mũi xuống anh khuỵu chân ngã rụi và nói lảm nhảm đi xa chết nó chết thảm hại quá vì đâu anh tôi mắc bệnh sợ đến như vậy cái gì cũng sợ chừa chỉ đã sợ sợ đến chết ngất không phải bệnh ấy có từ bẩm sinh đâu lúc bé anh em chúng tôi đều khỏe mạnh như nhau câu chuyện bệnh sợ của anh tôi như sau ra hàng ở riêng ít lâu một hôm anh đi chơi tha thẩn vào vườn rau anh đứng dưới chân một cây cải xanh trên mép lá một chim trích đang nhặt sâu có thể là vô ý chim trích ỉa toẹt một bãi trúng lưng anh anh rũ cánh lẩm bẩm chửi đứa nào bậy bạ mà anh không biết là đứa nào bởi vì lúc chim trích làm xong công việc vô ý ấy rồi điềm nhiên cong đuôi chui vào khẻo con sâu trong kẽ lá cải to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 Còn anh tôi thì nào răng sắc, nào có ngạnh vân rất hiểm, cứ dấn mạnh lên thì choảng cho nó vỡ mày vỡ mặt ra ấy chứ. Thế mà đù đờ đến nỗi anh tôi thua, anh tôi co cổ chạy, nó đuổi theo, anh chạy thục mạng, nó cứ bay trên đầu, nó mổ xuống. Anh tôi sợ quá, vấp ngã ngửa, nó cũng không tha, nó vẫn đuổi đánh, có lúc anh tưởng chết dọc đường. Rồi phải lê dần Chạy lê thế mà nó vẫn mổ, vẫn đánh Nó đuổi đến khi lẩn được vào trong hang Thì khắp người máu me Hai cánh ngoài rách nát cả Và nằm chết ngất Không biết mấy hôm sau mới tỉnh Từ đấy nghe tiếng gió thổi ngoài cửa hang cũng sợ Tưởng thằng chim chích lại đến đánh đuổi trên đầu Anh không dám đi đâu nữa Đói lắm mà đến khuya mới dám ra cửa Lồi vội mấy cái cỏ gà vào nhấm nháp Thế là ốm dần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 Thế đấy chắc anh vui lòng rồi chứ Anh tôi không vui lòng Anh tôi vẫn to tiếng Hỏi giật giọng Mấy năm nay chú đi đâu Em đi du lịch Du lịch, đi du lịch hay đi buôn bán Tôi cười Chẳng buôn bán gì đâu anh Du lịch là xem xét các nơi cho mở mang trí óc ra ấy mà Anh tôi cười khẩy Đi không kiếm được món ngon Thì đi chỉ có mỏi chân Có động dại mới đi như thế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 Thưa anh, em cũng biết rằng trên đời này muốn mở mang trí óc thì phải bước chân ra đi bốn phương, một ngày đàng một sàng khôn. Tổ tiên ta dậy thế, chứ các cụ không khuyên ta ngồi xó đâu. Cho nên em về đây trước thăm anh, sau muốn rủ anh cùng đi phiêu lưu với em. Anh tôi hét to. Mày chửi tao à? Mày chửi tao? Rồi xông đến trước mặt tôi, nhưng tôi biết dù nổi nóng thế, anh cũng chẳng dám động đến tôi bởi tôi lực lưỡng to gấp mấy anh quả thế cáu lắm anh cũng chỉ dám cụm chán tôi và dừng lại trừng mắt lên thế thôi tôi bực mình song vẫn cố làm vẻ bình tĩnh cái bình tĩnh lạnh lùng ngụ ý khinh khi tôi nghênh mặt lên không chào lặng lẽ quay ra đuôi cánh tôi quay chổng vào mặt anh một cách khinh thường tôi đã giã từ ông anh cổ hủ của tôi một cách ngạo mạn như vậy để mặc ông anh tức tím ruột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 hai mụ dơ chân nhè cặp răng dài nhọn đánh tới tấp chuỗi bình tĩnh dùng càng gạt đòn rồi bổ sang hai càng chuỗi móc toẽ đằng trước khi hươi lên coi oai như cặp chùy đồng tôi đứng ngắm và khen thầm xưa nay tôi vẫn có ý coi thường các cậu dế chuỗi dế chuỗi quê kệch mình dài thuần thuẫn bốn mùa mặc áo di lê trần Nhưng bây giờ, nhìn anh chũi nhanh nhẹn này Tôi hiểu rằng không nên chỉ xem bề ngoài Mà coi thường ai đó một cách hồ đồ như vậy chuỗi gàn góc Một chống với đôi Mà địch thủ vẫn luôn luôn bị cú đòn đau Nhưng hai mụ bọ muỗm vẫn cứ vừa đánh vừa kêu Làm cho họ nhà bọ muỗm ở ruộng gần đấy nghe tiếng Thế là cả một bọn bọ muỗm lốc nhốc chạy ra Chũi biết thế nguy Lùi khỏi vòng chiến Nhảy bòm xuống dòng nước Bơi sang bên này cách nước rồi yên trí chúi lại nghênh ngang đứng hướng về phía bên kia giơ chân giơ càng dọa lại bọn bọ muỗm vừa kéo tới thấy thế bọn bọ muỗm tức bật lên một cử chỉ bất ngờ là chúng bay ao sang dập cả mặt nước chúi ta không dè bọn bọ muỗm bay mau thế anh ta chỉ kịp giơ hai cái càng răng cưa tròn xoe lên thì đã thấy không biết bao nhiêu là răng móc đánh chém xuống tới tấp chuỗi ngã lăn quay lũ kia xô lên nhất định có án mạng phen này tôi vội nhảy tới bọn bọ muỗm hốt hoảng bay đi hết chuỗi nằm trong gọng bất tỉnh nhân sự tôi vực về cửa hang lấy nước phun vào mặt chuỗi một lát chuỗi tỉnh còn rên hừ hừ bị nhiều đòn đau thâm tím cả mình chuỗi kể tôi nghe vốn trước kia hang chuỗi xóm xa bên cánh đồng khác một lần sang bên sông thấy cỏ tốt quá bèn đến ở bên đó xóm ấy có bọ muỗm trú ngụ nhiều bọn bọ muỗm thấy tự dưng có kẻ lông bông ở đâu đến không ngày nào không có bọ muỗm đến sinh sự chúng cắt lượt nhau suốt ngày vào cà khịa làm cho chũi không chịu được nhưng chũi vẫn gan lì có khi chúng dọa đánh chết chũi chũi rất ngang không sợ đứa nào chửi thế nào chũi chửi lại thế ấy đứa nào muốn đánh nhau chũi đánh nhau Tiếng bọ muỗm bắn nhắn thế, nhưng dù thế nào cũng phải kiềng kẻ gan dạ, nên cũng mới chỉ có những cuộc xô sát xoàng thôi. Trận ẩu đả hôm nay là to nhất, bọn bọ muỗm định đánh chết chuỗi thật. Chúng cho hai mụ ra sinh sự, lấy cớ rồi kéo cả lò ra. Đây là trận đòn thù, chứ không phải là cuộc ẩu đả tình cờ như tôi tưởng lúc mới đầu. Chuỗi dối rít tạ ơn, tôi khuyên chuỗi nên ở lại hang tôi mà chữa bệnh cho tới khi khỏi hẳn mới về. Được ít lâu, các vết thương của chuỗi lành dần Mấy hôm trò chuyện cùng chuỗi Tôi biết tính chuỗi rất vui Hay nói pha trò và yêu đời Nhưng tôi thích nhất chuỗi cũng ưa sự đi đây đi đó Chuỗi thường khoe rằng Tuy chuỗi còn ít tuổi Nhưng đã từng đi xa Tôi ngỏ ý rủ chuỗi sẽ cùng đi du lịch Tôi bảo rằng Ở phía chân trời xa kia chắc có nhiều cái lạ Không nên về đồng cỏ cũ nữa Chuỗi reo lên Nhận lời ngay Chúng tôi kết làm anh em. Từ hôm ấy, chuỗi ở luôn hang tôi và chuỗi tôn tôi là anh. Còn tôi gọi chuỗi là em, thề rằng từ đây sinh tử có nhau. Chúng tôi sửa soạn. Một ngày cuối thu, tôi và chuỗi lên đường. Hôm ấy nước đầm trong xanh, những áng cỏ mượt rời rời. Trời đầy mây trắng, gió hiu hiu thổi như dục lòng kẻ ra đi.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 Phong cảnh thay đổi đủ điều ngoạn mục, cỏ cây và những làng xa gần, núi xa luôn luôn mới, những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy nhìn theo hai chúng tôi, ra lối bái phục. Những ả cua cảnh cũng dương đôi mắt lồi, tình tứ và âu yếm ngó theo hai chúng tôi với muôn vẻ quý mến đàn săn sắt và cá thầu dầu thoáng gặp đâu cũng lăng xăng cố bơi theo bè hai chúng tôi hoàn nghênh váng cả mặt nước Mỗi hôm cứ chừng gần nửa buổi chuỗi lại khoan thai thò cái càng Như chiếc bơi trèo thả xuống nước Lái bè vào bờ để lấy cỏ ăn Cái cách vừa đi vừa nghỉ ấy Cũng mất nhiều thì giờ Sau chúng tôi định đi luôn một thôi nhiều ngày Thế rồi có lần ghé vào bờ Chúng tôi chọn bụi cỏ tốt Hái xuống đầy bè cỏ non Tưởng phải chén đến hai phiên chợ mới hết Nhưng đi sông nước chóng đói Mới có hai ngày một đêm đã lại phải tạt vào hái cỏ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 Bè chúng tôi không còn ở trong dòng sông xinh đẹp hôm qua, với hai bờ cỏ non xanh tươi, mà bây giờ chúng tôi đương trôi vào quãng mênh mông, trông không thấy hút bờ phía nào, như ở giữa biển. Nghĩa là chúng tôi đã từ sông mà trôi ra vùng nước lớn từ đêm hôm qua. Chao ôi, những bất chắc gì đang đợi chúng tôi đây? Tôi sục tìm trong bè xem có vật nào khả dĩ dùng làm bè bơi trèo được, nhưng chẳng có chi, ngoài mấy cái xương sống lá và một ít cỏ. Chú ý lại thò hai chiếc càng bơi trèo của mình xuống bơi một lúc Nước to, bè rành ngược rành xuôi, cái bơi trèo kia chẳng thấm vào đâu Chú ý tỏ vẻ chán nản, ngước lên thở dài Bây giờ đành lên đênh giữa nước, không có cách gì khác là mặc gió đưa đi đâu thì đưa Đưa vào bờ nào đó, chờ đợi ở chỗ tận cùng ấy Mà gió thì đương thổi bè đi xa Chúng tôi đành nằm yên chờ đổi gió và rủi may. Sóng đánh cao quá, đứng trên bè trông ra thấy sóng nối nhau nổi lên lồi lõm như núi trước mặt. Bè chúng tôi lao từ ngọn sóng xuống cuối sóng, nhiều lúc tưởng chui ngụp cả vào trong nước. May nhờ được cái bè vốn nhẹ nên tuy nước giữ... Chúng tôi bám chặt chóc sóng cũng không lật chết nổi chúng tôi Có điều tôi quên chưa nói cùng bạn đọc Ấy là cái dạ dày của chúng tôi vốn rất háu ăn Lại phải sốc vác trên sông nước cho nên chóng lét ghê Thường một ngày tôi chén tới ba bữa là ít Mà bây giờ dần dần mới vài ngày lênh đênh đã nhẵn hết cỏ Thế là bốn phía vẫn mênh mang không thấy bến bờ nào hết Chú y lại nhìn tôi băn khoăn, buồn Tôi cố bình tĩnh, vẫn vui như thường. Thấy thế, chú ý cũng hơi yên lòng. Tôi vũ cánh múa càng, vừa múa vừa hát nghêu ngao. Chú ý cười, rồi chú ý cũng múa càng lên. Trong cơn gian nguy, có một sự bình tĩnh cũng là đã có một cớ để tin tưởng. Qua ngày thứ hai thì tôi cũng hết hơi. Mỗi khi há miệng, ruột lép muốn co lên. Chú ý tìm cách gặm lại những mép lá sen khô, nhưng ăn lá khô khác gì ăn gỗ không nuốt được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 chiều hôm ấy thì đã đến lúc muốn nói đôi câu chúng tôi phải ghé vào nhau thì thào mà tiếng cứ phào phào chuỗi băn khoăn chuỗi hay nhìn trộm tôi tôi đoán thế tôi hỏi luôn chú sắp có mưu gì bàn cùng anh à chuỗi lắc đầu nhưng lát sau chuỗi nói thưa anh em nghĩ anh em mình khó lòng thoát chết tôi gạt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 ta khen chú thật thủy chung nhưng em ơi tử sinh là lẽ thường mà màng em cũng như màng anh đều quý cả. huống chi chẳng lẽ chúng ta chịu nằm chết đói trên mặt nước này dù thế nào cũng không bao giờ được nản chí. chú ý cứ khẩn khoản rồi chìa càng lên mời tôi ăn. chú y gượng cười bảo rằng chú ý cụt cả hai càng cũng không sao không thể chết vẫn khỏe như thường. chú ý đã thấy có anh dế cụt càng như thế. Tôi gạt phát đi và mắng chuỗi Sau cùng hai anh em tôi ôm nhau mà khóc Những giọt nước mắt thương nhau ấy Đã làm chuỗi yên tâm và bình tĩnh trở lại Đêm ấy trời chờ gió chờ vơ giữa trời nước Gió lại thổi nhiều lạnh quá Chúng tôi nằm co quắp vào nhau Chuỗi ngửa mặt lên trời gần như ngất đi Họ dế chúng tôi ai cũng vậy Chỉ có khi sắp chết thì mới chịu phải nằm ngửa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 Sớm hôm sau, ngay đầu bè có tiếng động rền như tiếng sấm Tôi thức dậy, hé cặp mắt nặng nề Nhưng mắt vừa hé đã bị trói đầy ánh sáng mặt trời Tôi nhích đầu lên, cổ như ai bị cứa Tôi thấy ngợp mắt một bờ cỏ xanh gì Thì ra bè chúng tôi, từ lúc nào đã trôi vào gần một bờ Cái tiếng sấm đằng kia vang lại chỉ là những tiếng động quen thuộc của làng xóm đằng ấy Đường rộn rã trong một ngày nắng Tôi bò đến lay chuỗi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 Nhưng cũng phải đến chiều, bè chúng tôi mới sạt vào, và bây giờ chúng tôi mới lên được bờ. Bè vào sát bụi cỏ, tôi túm lấy leo lên, chuỗi cũng làm như tôi, không đến nỗi rơi xuống nước. Chúng tôi lên bờ, để lại đằng sau chiếc bè chống không nhẹ bỗng, vụt cái, trôi vèo vèo vào gió nước. Bè ơi bè, từ nay giã biệt mày. Tôi cúi xuống gặm miếng cỏ.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 đến bãi cỏ trên mô đất cao chúng tôi lăn ra đánh giấc say sưa sáng hôm sau tôi trèo lên ngọn cỏ hoa xước ngắm địa thế chỗ chúng tôi giạt vào đó là một khoảng rộng lầy lội toàn giống cỏ nước quá phía trên đất hơi ráo nhưng cũng chỉ độc một thứ cây ké hoa vàng rượi xóm ấy xưa nay sống vất vả trong bùn lầy nước đọng Cư dân chỉ có vài nhà cóc, mấy anh ảnh ương, chỗ tràng, nhái bén, một ếch cống và một chú rắn mỏng. Hoặc giả cũng có thêm một vài giống nữa, nhưng cả cái xóm bùn lội đen ngòm, ít ai mới nhìn đã phân biệt ngay ra được. Xóm ở trơ vơ trong cái cù lao giữa nước, muốn vào đất liền phải qua bãi lầy và một dòng sông nhỏ. Theo thói quen ở lại bãi, và lại đường xá đi lại dịu vợi, mọi nhà trong củ lao không mấy ai ra ngoài, không ai biết tin tức mọi nơi. Suốt ngày bàn tán quanh quần, lúc nào cũng vang động tiếng cãi cọ, tranh nhau đoán xuông xem bao giờ thì trời mưa. Suốt đời họ mong mưa, bởi có mưa, đất lầy nhuyễn ra, dễ đào bới mới được cái ăn. Cứ điều qua tiếng lại, mỗi miệng thêm một lời, không ai nhịn ai, uồm uồm oang oang mãi lên cánh này đã to tiếng thì phải biết là ầm ĩ mới có cậu ánh ương căng mép phình bụng chỉ nói một câu bình thường cũng váng tai cả xung quanh rồi chúng tôi vào đây ngày loạn xạ mà đi một lúc chưa gặp ai mãi sau có anh rắn mỏng trông thấy chúng tôi rắn mỏng ngoai ngoảy trườn ra chỉ có trẻ em nhút nhát thì sợ rắn mỏng chứ thật ra anh rắn mỏng hiền như cái đụn dạ Không ai thấy anh nói bao giờ, tưởng câm, nhưng anh ấy chỉ có tính ít nói thôi. Hàng ngày, anh mỏng vơ vẩn trên mặt nước đợi mồi. Một mũi mắt, một gã bọ bèo lạc tới, anh tợp ngay. Nhưng thường đợi cả tháng cũng chẳng được cái tợp nào. Mỏng đương lúc đói Mới nghe tiếng chân chúng tôi đi tới liền bỏ ra Nhưng khi thấy chúng tôi to lớn Chân càng gai ngạnh không thể là mồi của anh Thì mỏng lại cụp mắt xuống Nhìn chỗ khác và trườn đi Sau có nhái bén trông thấy chúng tôi Nhái bén tính nhanh nhỏ liền ra bảo ánh ương Đi dòng khắp nơi đánh lệnh vang vang Giao cho cả làng cả nước biết Có người lạ vào địa phận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 Chỉ đẹp mắt mà không có thức gì ăn Nên dân cư trong hồ đói lắm Bao giờ cũng vậy Sự cùng quẫn hay khiến ta nghĩ ngợi và giận dữ Không biết vặc vào ai Chẳng biết trời ở đâu Mà lôi xuống bắt làm mưa Dù cho tiên sinh cóc có được tiếng là cậu ông trời Đi chăng nữa thì cũng đành chịu Cho nên họ đâm ra nóng tính Động một tí cũng cáu kỉnh Bực tức âm cả lên Trong xóm không lúc nào dứt tiếng chửi vã Nhà này đòi nợ nhà kia Chỗ này bàn, chỗ kia tán ở ỏi những uom oạc, những kèng kẹt ngày đêm không bao giờ ngơi ngớt bởi vì không biết giải quyết thế nào. Chẳng thấy ăn thua gì, mấy anh nọ làng đi như rắn mỏng, chỉ còn đôi ba bác cóc ngẩn ngơ đứng lại. Một cóc tóc tép miệng như tập được mồi, vờ nhai cho đỡ thèm. Một cóc khác bước ra, cất lên một giọng rất văn vẻ. Cóc vẫn nổi tiếng thầy đồ, thầy đồ cóc trong tranh Tết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 Thế thì nếu như từ nay về sau, nhị vị tráng sĩ có gặp nó thì hỏi nó cho bỉ phu rằng Vì lẽ gì mà lâu nay bản thôn không có nước mưa? Cái thằng trời đánh thánh vật cháu tôi, mề mải tổ tôm sóc đĩa ở đâu? Mà không biết suốt đêm cậu cóc nó phải nghiến răng kèng kẹp, đến nỗi đầu đầu cũng nghe như tiếng trống văng vẳng, đến nỗi cậu nó đã nghiến mòn hết cả răng rồi đấy chăng? Suýt nữa tôi bật cười thành tiếng Giỡn trời thế chứ tôi biết Cái lão trời đánh thánh vật ấy ở đâu Tôi còn đương bụng miệng nhịn cười Nhưng chú đã ngứa tai Không giữ nổi vai kịch Bỗng choang một câu Trời với đất, cậu với cháu Chỉ vơ vẩn Nói thẳng thừng là muốn ăn mà chỉ ngửa tay thế Thì kêu đến sái cổ Gãy răng, gãy hàm nữa Cũng chẳng quả sung nào dụng chúng vào mồm đâu Cóc còn đưa ngơ ngác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 Quả thật, lão cắp có tính khuếch khoác, chứ không phải lão cắp là cục đất mà ai chửi vào mũi lão cũng được. Còn có câu ví, gan cóc tía cơ mà. Lão cũng thầm lắm, cho nên sự chế giễu và nhạo báng của chúng tôi không qua nổi ý tứ lão. Đến lúc chúng tôi nhắm mắt lại cười vào mũi lão như thế, thì lão cáu lắm. Và kết quả là các lão ấy đi khắp xóm nói là có kẻ trộm vào xóm. Nháy mắt, nháy bén nhảy thoát đến trước mặt nói, Đại vương ếch có lệnh đòi. Chúng tôi đi theo nhái bén đến dưới một bụi cúc tần ẩm thấp, nhớp nháp, trông vào thấy ếch trồm trỗng ngồi vênh mõm trên viên gạch vuông, như kiểu ngồi trên sập, ra điều uy nghi lắm. Đôi mắt lồi nghiêm nghị của lão ta cứ dương trừng trừng, hai khoeo chân trước khoảnh ra, đôi chân sau xếp tè he lại, ngực và bụng trắng bóng, giống lối cổ áo thầy kiện, cứ phập phồng đưa lên đưa xuống lấy hơi sắp nói, nhưng mãi chẳng thấy nói gì.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 Với chúng tôi, đại vương hay gì thì cũng chẳng bận tâm. Qua câu chuyện tôi chỉ có nhận xét tính lạ cũng hệt bọn đồ cóc, đã rốt lại còn hay khoe chữ. Còn cái tính khoác lác của ếch thì một tấc đến trời, hơn cóc nhiều. Chuyện với anh nói khoác chỉ biết nói cho nó nghe và không biết nghe ai nói cả. Cứ tức ảnh ếch như bò đá. Ếch cốm hỏi, hay nói cũng không rõ. Chúng bay sang buôn ngọc bên vùng rùa rùa trong chân núi. Tôi đáp,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 không ai chịu được những anh đã rốt lại hay tự đắc và dở hơi chú ý có tính nóng nảy thấy trái tai chú ý cãi phăng nói phăng rồi muốn ra sao thì ra chú ý văng một câu này ông hỏi chúng tôi chúng tôi đã trả lời đâu mà ông biết được ông chẳng biết cóc gì hết ông là ếch ngồi đáy giếng ếch ngồi đáy giếng thì chỉ trông thấy mẩu trời trong miệng giếng đã tưởng nom thấy cả vòm trời ha ha ếch ngồi đáy giếng hôm nay mới thấy thật ếch ngồi đáy giếng Ếch cốm tức quá, hết âm mỹ đuổi chuỗi, chuỗi điềm nhiên dơ càng, Ếch cốm không dám xông đến, chúng tôi không chạy, cũng không nói, chúng tôi ung dung đi ra, làm vẻ ngông nghênh cũng không tốt, nhưng lúc ấy chúng tôi thú vị như thế đấy, Ếch cốm gọi cả xóm lại, bàn cách nện chúng tôi, nhưng buồn cười thay, xóm này mới chỉ rỉ tai bàn bí mật, mà đã đi tận xa xa cũng nghe tiếng uom oạp nói thế này thế nọ rồi cứ ầm ĩ rối xoè lên ai cũng kêu là ghét hai thằng lếu láo già thế mặt bây giờ thì phải đánh cho chúng mấy đánh những quân lang trai ở đâu đến rõ bọn đầu trộm đuôi cướp phải vặn cổ chúng nó xuống cực lắm phải nện cho chúng nó một trận như tử ếch cử ánh ương và chỗ chàng đi đánh chúng tôi và cả hai anh chàng cùng nhăn nhó là có bệnh đau bụng kinh niên ếch bảo cóc Đáng lẽ có phải hăng hái đi nhất thì cóc trả lời rằng với chúng tôi cóc là chỗ quen biết Xưa nay có giao thiệp và chăng đã là thầy đồ nho nhã biết ngậm cái bút lông mèo Thì không bao giờ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay như kẻ tầm thường Đến lượt nhái bén, nhái bén ngoẹo mình, dơ mạng sườn, làm hiệu và kiếu "Tôi gầy lắm, đứa nào thổi mạnh một cái, tôi cũng ngã, huống chi chúng nó có những hai đứa Rắn mỏng từ chối, mình vừa lột, xương cốt mình mẩy còn mỏng manh lắm, chưa làm được việc nặng. Đến khi cả bọn cóc, ảnh ương, nhái bén, chỗ tràng, rắn mỏng, đồng thanh cử đại vương ếch cốm hãy tạm rời đầm nước và cái sập gạch kiên cố ấy bước ra đi trước, bọn họ sẽ theo sau trợ chiến, thì ếch cốm ta phồng bụng, phồng mép, trố mắt quát. Như ta đầy đường đường một đấng trượng phu, hài nhãi ấy chưa đáng mặt đọ sức với ta. Rút cuộc, ai về nhà nấy và lại làm công việc hàng ngày của mình. Mỏng và cóc đi rình mũi, nhái bén leo cây, chỗ chàng hát nghêu ngao, những kẻ khác thì ngồi than vãn, khóc lóc hoặc cãi vã nhau cho qua ngày. Còn đại vương ích cố vẫn im lặng tư lự một cách vô tích sự trên hòn gạch vuông. Suốt mùa đông lãng ngồi ngậm hơi không một lần nhích đích ra khỏi cái sập oai vệ trong cái hang của lão. Chúng tôi chẳng muốn gây sự và cũng không lưu luyến gì đất này. Đất buồn, Nếu có đáng là kỷ niệm thì cũng chỉ nhớ, đây là nơi chúng tôi đã linh đênh từ ngoài nước lớn sạt vào, một lần thoát chết. Tôi cùng chú đi ngược về phía những cặng dây ké hoa vàng lấp lánh một dòng sông. Chúng tôi định vượt qua đấy, có thể tìm một ít cỏ tốt nghỉ ngơi vài ngày chăng. Chú ý nhảy xuống nước bơi sang, bơi một quãng bỗng nhiên chìm nghìm. Cả hai cái dâu cũng không thấy ngon ngoe trên mặt nước như bị đột ngột rút chân xuống. Chốc sau, thấy chuỗi ngoi lên, kêu váng rồi hớt hải quay lại. Tôi định thần nhìn kỹ, thấy quanh đấy có một luồng sóng cồn đuổi theo. Một đàn cá săn sắt đương rầm rập kéo đến, những cái đuôi cờ ngũ sắc bay hoa cả mặt nước. Vừa rồi mải bơi, chính là chuỗi bị mấy gã săn sắt ấy kéo tụt xuống. May quá, chuỗi cố vùng thoát lên. Bây giờ tôi mới kinh hãi nhìn dần ra khắp dọc sông, chỗ nào cũng thấy đông đặc cá săn sắt với những đuôi cờ múa sợp bóng nước. Chúng lượn đi lượn lại, vẻ ngây ngang, chặn đường. Cái này chắc là có âm mưu gì đây. Rồi tôi thấy săn sắt kéo đến mép nước phía chúng tôi, hằm hè toan nhảy hẳn lên bờ đòi choang nhau, rất hung hăng. Thế này phải tìm cách thoát ngay mới được. Ờ, có lẽ là ếch cốm đã lập ra mưu này. Cái lão khoác lác một tấc đến trời, mà cũng mưu lược gớm. Lại vài mụ giếc trắng trẻo, béo tròn con quay, lò mò đến. Các mụ tung tăng múa vây, múa gáy. Rồi mấy bác cá ngão mắt lồi đỏ, dài nghêu, mồm nhọn ngoác ra, ở đâu bơi chớp nhoáng đến, đỗ kề ngay bờ trước mặt, há miệng đợi đớp. Ôi chao, nếu không mau chân, bọn này cứ thắt mãi trong vòng vây, chí nguy. chuỗi lao tao mà đã thấy cuống, chuỗi nóng tính, dễ hăng máu thì cũng dễ nhụt chí, chưa chi mà đã hốt cả lên. Tôi bảo, khoan khoan, liệu việc nhốn nháo thì hỏng đấy, bỗng chuỗi lại chu lên. Kìa kìa, lũ nữa đến kìa. Nhìn trên đầu sông thấy mấy bác cá chuối đương lờ lờ tới. Bóng cá chuối loáng cả dòng nước, răng nghe trắng như lưỡi cưa. Nó lướt vào đến trước mặt thì dòng nước đương trong vắt, bỗng đen sạm như nền trời cơn mưa. Phải tính việc tẩu ngay. Nhìn sang bên kia sông, tùy xa nhưng tôi cảm thấy nếu tôi cố thì có thể bay qua được. Tôi sẽ bay qua ngay trên đầu chúng nó. Nhưng đôi cánh của chuỗi thì ngắn thun lùn, không thể nào bay xa thế. Trong khi ấy, nếu còn trù trừ thì chết. Đàn cá chuối hung hăng sẽ ngoi lên tận bờ bùn này đớp chân chúng tôi. Hoặc một thằng chạch, một thằng lươn có thể độn thổ lên ngay vũng bùn dưới chân chúng tôi đứng đây.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 Tưởng nếu bị càng đó cắp thì bụng tôi có thiết giáp cũng phải lòi ruột. Nhưng chúng tôi đã qua được sông, có thách cũng chẳng bóng cá nào dám lên bờ đuổi. Nghĩ cứng thế nhưng tôi lại chợt nghĩ thêm. Biết đâu ai học được chữ ngờ, như cái lần chú bị cả xóm bọ muỗm bay qua sông sang đánh suýt chết đấy. Tôi vội bảo chú cùng nhau chạy trốn ngay. Chú cũng hiểu chúng tôi biến rất nhanh. Tùy vậy trước khi chạy, vẫn làm oai ta đây, chúng tôi dơ càng lên, di di hát một bài, chuỗi sỏ hai chân vào hai dâu, cong cong dâu làm hiệu diễu cợt, giở trò treo ngươi cái đã. Nhưng bọn bên kia sông chưa kịp nổi giận thêm, tôi đã kéo chuỗi chạy một mạch đến tận hàng cây xanh xanh, mờ mờ đằng xa. thương sáu tranh hùng với võ sĩ bọ ngựa chánh phó thủ lĩnh tổng châu chầu thề rằng sinh tử có nhau hàng cây mà lúc còn ở ngoài bãi chúng tôi trông thấy mờ xanh xanh đó là cánh rừng cỏ may bây giờ mặt đất đương mùa hoa may chúng tôi đi mịt mờ dưới bóng hoa may trông suốt bốn phía chân trời đâu cũng phất lên một màu trắng bàng bạc xam xám những ngù hoa may trong rừng hoa cỏ may ấy ngủ những xóm chuồn chuồn đối với chuồn chuồn họ dế chúng tôi là láng giềng lâu năm hàng dế thường ở quanh bãi và gần hồ ao chuồn chuồn hay đậu trên ngọn cỏ cao bên bờ nước bởi thế đã thành thói quen như bức tranh sơn thủy thì phải có núi có sông chàng dế và chàng chuồn chuồn chàng dế và chàng chuồn chuồn cứ mùa hè đến lại gặp nhau ở bờ cỏ anh đậu ngọn anh nằm gốc trong đám cỏ Có khi nắng trang trang, chuồn chuồn thật khỏe chịu nắng, chúng tôi thường sôi nổi đàm luận việc đời, nhất là những chuyện đường xa. Xóm mấy chú ngụ đủ các chi họ chuồn chuồn. Chuồn chuồn chúa lúc nào cũng dữ dội, hùng hổ, nhưng kỳ thực trông kĩ đôi mắt lại rất hiền. Chuồn chuồn ngô nhanh thoăn thoắt, trao cánh một cái đã biến mất. Chuồn chuồn ớt rực rỡ trong bộ quần áo đỏ chót giữa ngày hè trói lói, đi đằng xa đã thấy. Chuồn tương có đôi cánh kép vàng điểm đen, thường bay lượn quanh bãi những hôm nắng to Lại anh kìm kìm kim lẩy bẩy như mẹ đẻ thiếu tháng Chỉ có bốn mẩu cánh bé tí đẹo, đuôi bằng chiếc tăm dài nghêu, đôi mắt lồi to hơn đầu, cũng đậu ngụ cơ vùng này Họ nhà chuồn chuồn cứ miên man đi tha phương cầu thực Nhưng hễ trời sắp rông gió thì lại bay qua đồng hoa cỏ may, tìm về tránh mưa trong chân cỏ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 Giữa vùng cỏ may, chân cỏ đỏ tía, đầu hoa sám trắng và lóng đánh dựng lên võ đài nguy nga cao, toàn bằng gỗ cây lau ngà vàng, đứng cuối bãi trông lên cũng rõ mồn một, đài võ chắc chắn, đẹp, có ghế ông cầm trịch ngồi, có lớp lá cỏ mật và treo từng chùm hoa ké vàng mọng buông xuống, lắc lư trong gió những hôm đầu là đấu loại nhiều anh châu chấu vừa nứt mắt đã bắn nhắng lên đài ngựa non háu đá những gã ngông nghênh đó thật ra chưa có nổi ba hột sức mới tự chân mình đá mấy cái cũng đã run rẩy cả người rồi đứng thở hồng hộc vì thế chỉ có các anh ấy tưởng võ mình là tuyệt thôi còn khách xem thì thấy cuộc thi đấu loạc choạc ngấy họ đi chơi hội hơn là đi xem võ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 những chị cào cào trong làng ra mỹ miều áo đỏ áo xanh mớ ba mớ bảy bước từng chân chầm chậm, khoan thai khuôn mặt trái xoan như e thẹn như làm dáng như ngượng ngùng các anh châu chấu ma thì mặt mũi xấu xí nhưng chúa hay lơn tơn các anh châu chấu ma thì mặt mũi xấu xí nhưng chúa hay lơn tơn cứ đón đường co kéo các nàng cào cào xinh đẹp vào trò chuyện vẩn vơ trong vườn cỏ non những hàng quán dọc đường Tôi thấy bụng đói đói, tôi cũng tạt vào quán làm vài nhánh cỏ lót dạ. đông khách quá, châu chấu, cào cào, bọ muỗm, bọ ngựa dập dịch vào. Bỗng mấy chú châu chấu ma đang nhảy nhót khoe tài quanh các nàng cào cào, vội né giạt về một bên, rồi trong cửa hàng chợt im tiếng ồn ào. Tôi thấy trịnh trọng tiến vào một anh bọ ngựa. Người ngượm anh bọ ngựa này cũng bình thường thôi, nhưng chưa hiểu sao anh ta làm ra lối quan dạng đến thế anh cứ đi chân nhấc từng bước cao ngang đầu gối kiểu bước chân ngỗng cách thức tỏ vẻ ta đây và hách dịch cái khớp cổ vươn ra cái mặt ngắn cũn nhưng cái cằm vuông bạnh lên Còn mắt đu đưa tưởng như ai xung quanh chỉ còn có việc thán phục nhìn anh ta. Hai sợi dâu óng ả mấp máy phất lên phất xuống, hai lưỡi gươm bên mạng sườn, lưỡi có răng cưa, luôn luôn co vào trước ngực, ra lối ta đây là con nhà võ, đi đứng đúng thế võ, lúc nào cũng giữ miếng. Trông bộ tịch anh ta như thế nhưng tôi cũng không để tâm, bởi vì tôi biết thường những anh tính hay khoe khoang thì cái gì cũng ra miệng hết và chỉ có ở miệng chứ trong bụng nhiều khi chẳng có cóc khô gì. Như anh này, chắc có mấy miếng võ xoàng thì đã trổ ra tay chân mặt mũi cả rồi, chẳng còn gì phải chú ý nữa và chăng tôi cũng đâu cần để mắt tới cái oai dâm rác và lố bịch ấy. Có nghĩa là lúc ấy tôi vẫn đủng đỉnh giữa cửa quán hàng cỏ, như không hề biết có võ sĩ bọ ngựa đi vào. thấy thế, bọ ngựa bổ luôn cho tôi một nhát gươm vào đầu. Tôi đau điếng. Tôi nhảy trái, đá hậu cú song phi. Hắn né được và co hai gươm định quạng tôi nữa. Thấy có xung đột, bao nhiêu khách hàng bỏ chạy hết. Các chị cào cào hốt hoảng nhảy tung, rách cả vạt áo màu. Chỉ khổ bác cành cạch đã cao tuổi Lại to lớn Chạy vướng cái áo dài lụng thụng Ngã ngoẹo càng Nằm cong chân xõa cánh Kêu trời kêu đất Nhưng gã bọ ngựa không xông vào giữa Mà chỉ giơ gươm trỏ mặt tôi bảo Có giỏi chốc nữa lên đài Tôi cười khỉnh nói lịch sự mỉm mai Rất hân hạnh Sau đó bọ ngựa Thật tức cười Lại trịnh trọng khuỳnh khuỳnh kiểu bước chân ngỗng Đúng như lúc nãy Nhưng bước ra đi cút luôn mất Đám đông dần trở lại Quán cỏ lại chen chân mới vào được Bây giờ họ xuống quanh tôi Bác cành cạch ngã lúc nãy đã dậy được Nhồ cái mũi nhọn đến Thở hổn hển nói Chú mình ơi chú mình dại thế Chắc chú mình ở xa đến Chưa biết Ông ấy là cháu đích tôn của cụ võ sư bọ ngựa Cả vùng này không ai dám đụng đến Cái lông chân ông ấy đâu Ông ấy phe này hẳn tranh được chân trạng võ, nối trước cụ võ sư bọ ngựa rồi. Chú mày biết điều thì mau mau tránh đi nơi khác là hơn cả. Tôi nói, cảm ơn chư vị, bình sinh trên đời tôi không hề biết sợ lời đe dọa nào cả. Bác cảnh cạch còn lào bào phàn nàn cho là tôi gà dở và nói, chú mình gỡ chết hay sao ấy. Tôi ở quán bán cỏ ra, có lẽ lời của bác cảnh cạch nọ làm cho tôi khó chịu. Tôi phải bước vào rừng cỏ, ngắm làn hoa may đương tràn ngập trong gió, phơi phới cho tĩnh tâm lại. Tôi phải bước vào rừng cỏ, ngắm làn hoa may đương tràn ngập trong gió phơi phới cho tĩnh tâm lại khi trở vào đám hội thì võ đài đương vào cuộc thi tài tôi rất ngạc nhiên khi thấy chuỗi đứng sừng sững trên đài sắp đấu với anh bọ muỗm thì ra chú chuỗi nhà tôi bấy lâu vẫn còn căm họ nhà bọ muỗm cái trận đòn của các mụ bọ muỗm nanh ngác ngày ấy vẫn chưa thể quên còn căm nặng đến độ bây giờ chỉ gặp một gã bọ muỗm xa lạ cũng khiến chuỗi nổ máu đòn thù chuỗi lên đài ngay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 húc rất khỏe hai vành râu trắng phau đôi mắt to hó như mắt cá hai tảng răng thì đen và nhọn khoằm khoằm nếu không có chuỗi lên đài thì bọ muỗm được đấu thẳng với bọ ngựa để tranh chức trạng võ hai võ sĩ ra đài cụ châu chấu già lụ khụ đã bạc cả lưng cái gân đen kẻ nổi gồ trên trán ra ngồi cầm chịch chuỗi và bọ muỗm sau khi mỗi anh đi một bài võ ra mắt như các tay đô vật múa lên đài rồi đứng lại Ngó nhau một giây, rồi từ từ đưa chân lên vuốt dâu đàng hoàng mấy cái, rồi bất thình lình ập vào đấu đá liền. Chuỗi sử đôi càng khéo lắm, từ ngày ra đi, chúi học thêm được nhiều miếng võ, đường quyền coi ngoạn mục và kín. Bọ muỗng kia thì không cần võ, chỉ cậy sức, cứ lăn xả vào thọc gươm và cắn lia lịa, Nhưng chúi huyển chuyển và nhanh hơn, tránh được cả. Loanh quanh một lát, bọ muỗng đã mệt phờ, bấy giờ chúi mới mở sức. Chú nhảy phóc lên, đưa hai quả chùy càng, ép bẹp vỡ cặp kính bảo vệ mắt của bọ muỗm, rồi thúc thêm một cái đá làm gã kia ngã ngửa, dướn lưng mấy lần mà không dậy được. Cụ châu chấu cầm trịch thong thả bước tới, dắt chàng võ sĩ được trận ra một bên và tuyên bố kẻ thắng trận. Cả bãi xôn xao, vừa hoan hô vừa lạ lùng vì chưa ai biết võ sĩ chuỗi tài giỏi ấy ở đâu ra.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 Biết không chém vỡ được đầu tôi, hắn liền đổi miếng ác, quặc cổ tôi. Hắn định lách gươm nghiêng vào khe họng, chỗ hiểm, cuống họng tôi có khe thịt dễ nứt. Thấy thế nguy, tôi đỡ đòn, cúi xuống, thúc nhanh một răng rất sâu vào bụng hắn. Choáng người, bọn người nhảy lộn qua lưng tôi. Tôi cũng chỉ đợi có thế, vừa đúng là càng, lừa vào miếng võ gia truyền của nhà dế. Tôi lấy tấn, đá hậu đánh phách một đá trời dáng vào giữa mặt anh chàng.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 Còn chưa ai hết lạ lùng Thì cụ châu chấu cầm trịch lại ra Trịnh trọng dơ loa lên Ba lần đều đặn hô vang vang xuống Tôi xin hỏi đông đủ các võ sĩ Trong thiên hạ tề tụ quanh võ đài Có ai còn lên đấu nữa chăng Cả đám hồi im lặng Cụ châu chấu cầm trịch lại hô tiếp Bây giờ trận đấu tranh hùng kết thúc Võ sĩ dế chuỗi đấu với võ sĩ dế mèn Ơ hay tôi sẽ đấu võ với chuỗi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 Kẻ thì bảo nhất quyết phải mời chúng tôi ra thi đấu Lệ vùng này nghìn xưa như thế Kẻ thì nói rằng thôi sau có một bàn bồ lão thượng thọ Của đám hội cắt ra trong năm võ đài Một cụ trâu trấu Một cụ bọ ngựa Một cụ cành cạch Một cụ cào cào Một cụ niềng niễng Các cụ ra nói với chúng tôi rằng Thưa hai võ sĩ Đất lành chim đậu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 Đó là phong tục đất chúng tôi, hàng bao nhiêu đời vẫn trọn tài như thế. Tôi thì hết lời từ chối, còn chũi đứng lặng không nói. Về sau tôi mới biết sự im lặng của chũi có một ý nghĩa riêng tôi đành phải nhận thế là cả đám hội ầm vang lời hoan hô tôn chúng tôi lên là chánh phó thủ lĩnh đứng đầu các làng trong vùng cỏ may cả đám hội xô vào làm kiệu rước hai chúng tôi lên đi chen trong đám đông và hoa cỏ may các chị cào cào áo xanh áo đỏ làm duyên đứng nghiêng khuôn mặt dài ngoẵng nhìn theo chúng tôi một đỗi rất lâu tỏ vẻ mến phục tất cả tung cỏ tung hoa may Tất cả cử bài hát rầm rộ, rồi cùng nhau mừng rỡ cầm tay khiêu vũ, cành cạch với châu chấu, cào cào với bọ muỗm nhảy múa linh đình, từ trong hang, trong lá ra đến ngoài bãi, ngoài đồng, hoa may trắng suốt chân trời tôi bước lên đài uốn éo múa càng rung cánh trổ một bài hát rất du dương chuỗi thì hớn hở hơn ai hết thì ra lúc nãy cu cậu im lặng không nói gì chỉ sợ tôi từ chối cái địa vị thủ lĩnh đến khi thấy tôi nhận lời chuỗi già hét inh lên múa rối rít hai càng khiến những bác cành cạch nhút nhát mới đầu cũng sợ đáo để chúng tôi ở lại vùng cỏ may được ít lâu ngày lại ngày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 có phải thế không chuỗi thấy nhé gió thổi hun hút đến nỗi con kiến chỉ có cái chân bé tèo bằng hạt bụi cũng phải ra sức đào sâu xuống dưới đất mới tìm được tí hơi đất ấm lo cho cái sống cũng gay lắm đây ngoài kia bao nhiêu loài phải xô đẩy đi tìm chỗ trú ẩn trong mùa đông tháng giá mùa đông khủng khiếp đã đến rồi tôi bảo bà con rằng cái rét đã đến cánh đồng chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm nơi ấm áp mà trú ẩn Chẳng mấy lúc không còn thấy bóng ai ngoài trời Bọn trồn trồn cánh giấy Các cậu kìm kìm kim ốm o Biết mình không chịu nổi nửa cơn gió giật Đã mò mẫm đi trước Anh em nhà niềng niễng Thì lặn xuống bùn nằm với các anh gọng võ Bên cạnh những cua Những ếch lo rét đường vội vã đắp Những cái mả đất lô nhô bát úp Quanh các bờ đầm ao Châu chấu, cào cào, bọ ngựa Bọ muỗm thì đi tìm khe nứa xài Trong mùa đông chỉ có những bụi dứa dại xanh nguyên Mỗi chiếc lá dứa vẫn dỏng cái tai cứng lên nền trời sáng Cái lá dứa sâu hắm Ta có thể chui được vào đấy Nằm chồng đuôi da Bất chấp mưa gió bên ngoài Cứ vào đấy nằm yên đấy Cho đến khi những ngày xuân trở lại Thấy cái ấm đậu xuống hai vai Và nghe tiếng con chim chích kêu vui tranh trách ngoài khe lá Lúc ấy mới bước ra Chúng tôi đi tìm chỗ ở mùa đông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 Tiếng bàn tán và than thở như thế trong đám đông Mỗi lúc càng xôn xao Một ngày kia Chúng tôi đến một bờ đê Trông xuống thấy nhiều bụi dứa Trong lòng rất hồi hộp Mấy anh bọ muỗng cao cẳng gión chân đi thám thính Xem đã ai đến chú chân chưa Quân thám thính về báo Các kẽ lá ở đấy đều đầy châu chấu voi Cả đoàn sau lưng chúng tôi la ó Và kêu ầm ĩ Họ không muốn đi Họ không đi nổi nữa Tôi trù trừ một lát, rồi sau thì đám đông ủn lên, nhốn nháo, thế là tôi cũng hùa theo, chúng tôi kêu lên, cứ xông vào, đánh nhau thì đánh nhau, chết thôi. Thế là chúng tôi kéo đến những góc dứa leo lên lách vào khe lá đầy gai phù ở ngoài, cứ cắn đuôi từng châu chấu voi mà lôi giật lùi. Khó chịu, bọn châu chấu voi nhảy ra, thế là chúng tôi một phần tranh nhau nhảy xuống khe nứa hở, một phần thì xuống lại, đánh cho châu chấu voi không quay vào được nữa. Bọn châu chấu voi khỏe lắm, anh nào cũng hùng dũng và hiên ngang, chẳng trách họ tên được là châu chấu voi. Một châu chấu voi đường thoát sông tới, sắc xanh biếc, lưng cao nhọn và ngang ngạnh lên, hai chiếc dâu trổ ra giữ như hai cái đinh, đôi càng đã to, to hơn càng tôi mà quanh bắp vế còn chi chít những mũi mác nhọn như trông chẳng cần biết mình có thể yếu thế bởi vì mỗi châu chấu voi to gấp mấy lần châu chấu thường nhưng chúng tôi cứ lăn xả và vây đánh chúng tôi đang liều choảng nhau rối rít đến tận chiều chưa ngã ngũ được bên thua đám châu chấu đã chui được vào khe dứa sợ quá lại nhào cả ra thế là chúng tôi vẫn long đong ngoài trời rét bút lên tận óc nhưng có điều đau đớn hơn cho tôi là chủ đã bị châu chấu voi bắt làm tù binh rồi cả đêm tôi trằn trọc lo không chợp mắt được Mờ mờ hôm sau Chúng tôi đông hàng nghìn lại kéo vào vây dặn dứa Phải giải cứu chuỗi cho kỳ được Nhưng xô lên Nhòm vào khe lá Thì lạ thay Các khe lá rỗng tuyết Không còn một bóng châu chấu voi Họ đã rút đi từ lúc nào Có lẽ sợ chúng tôi đông quá Và cái hang thí mạng của chúng tôi Họ đã ra đi từ ban đêm Thôi thế thì dù sao cũng đã lo xong nỗi lo mùa đông Nhưng tìm được chỗ ở ấm rồi Mà tôi cứ ngao ngán cả người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 Biết không thể lưu tôi lại Ai cũng ngao ngán Họ dặn đi dặn lại rằng hễ tìm được chuỗi ý thế nào cũng phải trở về Tôi nói Trừ vị hãy yên tâm Mặt đất rộng mà hẹp Thế nào chúng ta cũng còn gặp nhau Chia tay lưu luyến Tôi cũng bịn rịn Tuy không khóc nhưng lòng nao nao bùi ngùi Cảnh biệt ly bao giờ chẳng vậy Thế là khăn gói gió đưa Tôi lại bước chân đi bấy giờ đã tàn mùa hoa mai từ lâu trên đồng bãi và bờ ruộng chỉ còn xám mờ những gốc già và gốc cỏ của trẻ chân trâu đã nhổ lên chất đống để đốt sưởi đám khói cỏ xanh ngắt trong vòng trời gió buốt càng đượm vẻ thê lương trời đông rét run cánh run râu thế mà cả làng trâu chấu nhảy ra ngoài khe lá lũ lượt đội gió tiễn tôi mấy dặm đường mới chịu trở lại